trên người giao trì tiểu công chúa còn bị phương hành hạ xuống cầm chế, không sử dụng pháp lực được, ngay cả cưỡi mây cũng làm không được. ở dưới tốc độ nhanh như điện chớp của phương hành, kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. mà giao trì tiểu công chúa cảm giác được phương hành ở sau lưng càng ngày càng gần, cũng bị dọa kinh hồn táng đảm như là hoàng hốt vừa chạy vừa vậy mà chạy về phía các thác nước. sau đó tới một tấm phủ chú thả người nhảy lên lao vào trong thác nước, phương hành thấy thế cũng cả kinh. Thúc dục tiêu giao phân thân Tới cực hạn Kéo đích cẳng chân tròn trịa của nàng Phỉ lẽ Giao trì tiểu công chúa bị hù dãy sợ lung tung Cực lực thu hồi cổ chân Trở lại cho ta phương hành cháu chân của nàng trở về Tuyệt đối không chịu buồn lòng Đạo thần phù này chứa thần lực chịu cũng được hai chúng ta Giao trì tiểu công chúa giống như thật sợ hãi Liều mạc kêu lớn Người trước hóa đi phù lực phương hành nắm thật chặt tuyệt đối không buông tay. Ta tích lũy pháp lực lâu như vậy, chỉ đủ thôi động phù này. Giao chỉ tiểu công chúa đã mang theo nước nở, giống như là thực sợ sợ. Nhưng ngay một khắc này, chỉ lấy kim phù trong nhắm mắt chiều nốt, hóa thành tia sáng màu vàng quấn ở trên người giao chỉ tiểu công chúa. Sau đó hoàng quang lan tràn, vậy mà bơi đến trên người của Phương Hành, cơ hồ cùng lúc đó, Phương Hành và giao chỉ tiểu công chúa đồng thời trú vào trong thác nước, vậy mà biến mất không thấy gì nữa phản phất như là hóa thành dòng nước, cùng với thác nước hòa thành một thể, tùy theo quần quận đi xa. Thủy độn thần phù. Thế khách trường suy kiếm xa xa đi qua, nhìn thấy cảnh này cũng tròn vắng, cùng nhau thu lại bước chân. Phương hành và Giao trì tiểu công chúa mượn thủy độn thần phù rời đi. Bọn họ đã không cách nào truy nữa. Phù này tới từ ngũ hành đội pháp thời thượng cổ, bây giờ đã thất truyền, chẳng ai ngờ tới trong tay của Giao trì tiểu công chúa lại có một tấm. Nếu là hồ nước, dòng sông bình thường năng tối đa chỉ thoát ra 10 dặm 20 dặm Nhưng mà bây giờ lại là thác nước chảy suyết điên cuồng Trong những mắt trốn vào thủy mạch dưới thác nước Lại đi qua vô số sóng ngầm Chạy về bốn phương tám hướng Ngăn cản không biết đi nơi nào Thân hình như là nháy mắt hóa thành vô hình Lại như là có vô số phần thần Dọc theo một loại đi lực nào đó Dẫn dắt tiến lên Có một đoạn thời gian như vậy Phương hành căn bản không biết Mình người ở chỗ nào Nhưng thân thể kéo dài vô tận Như là muốn hòa vào trong nước trận chảy suốt này, nếu như đi qua bao lâu mới thoáng như trong bộ tỉnh lại, đột nhiên gần đầu, lấy lại tri giác của mình. Bất quá, ở trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy có chút ơi oải, thân thể phẳng phất như là tan ra thành từng mảnh. Xung quanh rõ ràng là một màu đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà trong tay của mình lại cảm thấy nắm một bắp chân ôn thương mịn màng. Hắn giật thật, không có nghe được thanh âm gì, thuận mắt cá chân từng tỏi lên. Mò tới một địa phương mềm nhũn Vảnh nên Dùng sức quất xuống Lập tức nghe được trong bóng tối vang lên tính thét thẳng Ai đánh bông của ta nghe thành âm chính là của giao trì tiểu công chúa Lúc này Phương Hành mới thở phào nhẹ nó Còn tốt không có chết Nếu không chẳng đổ được tiểu mang Phương Hành lẩm bẩm một câu Ngồi dậy mắng Bánh bao nhỏ người mang tiểu ra đi đâu vậy Ta sao biết được Sao xung quanh nơi này lại đêm như vậy Thanh âm tức giận của Sao Thì Tiểu Công Chúa vang lên. Bất quá rất nhanh, liền biến thành lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Người mang ta tới, người không biết thì ta làm sao biết? Phương hành tức giận, đưa tay muốn kéo Sao Thì Tiểu Công Chúa qua. Tiểu nha đầu này lại kêu lên sợ hãi, rụt rụt xa xa, lập tức vừa nói, ai bảo ngươi kéo chân ta không buông tay? Lúc đầu thủy độ thần phù sẽ mang ta xuôi theo dòng sông đỏ, đi về phía tây thiên cường lĩnh. Thế nhưng ngươi kéo ta. Phù lực tự nhiên phân tán trở nên hỗn loạn, chỉ mang chúng ta xuôi về thủy mạch du tẩu lung tung, pháp tắc bên trong hoàn toàn mất khống chế. Ra tốt rồi, ngay cả ta cũng không biết chúng ta đến tuyệt cùng lại đi bao lâu, lại đi bao xa, lại càng không biết nơi này là nơi quái quỷ gì. Người ngốc sao? Nằm giữ không được phù lực liền dùng linh tính. Phương Hành nghe xong cũng tức giận trồi ẩm lên. Là người ngốc, lại nắm lấy ta không thả. Người ngốc. Không muốn cãi nhỏ với những nữ nhân như các người. Mắng đau vài câu, phương hành cũng phiền. Thêm nữa vừa tỉnh lại, đã khôi phục không ít pháp lực. Liên hít sâu một hơi, pháp nhãn mở ra. Nhưng sau khi xem xét, vẫn là đen xì không thấy một phần. Biết đây là bởi vì mặc dù pháp nhãn có thể tăng cường thị giác, nhưng không có cách nào ở địa phương hoàn toàn không có ánh sáng nhìn vật. Lại vận chuyển tâm pháp, thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay. Ở giữa mi tâm mở ra mắt dọc cảnh vật xung quanh cuối cùng cũng rơi vào tầm mắt. hắn và giao trì tiểu công chúa đang ở trong một hang động rộng rãi, ước chừng 10 trượng. trên dưới đều là quái nhang màu đen, trước sau là ấm quật tối om. bên chân họ là một dòng suối mềm yếu chảy xuôi. trong suối nước là một lá bồ tột hại trôi nổi, là tấm thủy đội thần phù vừa rồi đã mất đi hiệu lực, lại ước lượng xung quanh không thấy chỗ đặc biệt gì. xem ra bọn họ là thuận theo sông ngầm, cũng không biết là đi bao lâu. Ngẫu nhiên đi tới một chỗ như vậy Hướng đi của linh lực có chút là Phân hành đánh giá vài lần Lại nào nào cúi đầu nhìn về phía suối nước Vết tình huống án dùng Thần nhân mã tướng Mở ra quá nhán Không chỉ có thể âm thầm thấy Phật Mà còn có thể trực tiếp nhìn thấy hướng đi của linh lực Bây giờ đã phát hiện một điểm kỳ quái Bây giờ chỗ ở của bọn họ Vốn là trái cao phải thấp Suối nước cũng từ trái sang phải Nhưng linh khí trong suối nước vốn nên thuận dòng mà suối đi Thì bây giờ lại ngược dòng nước Chạy về phía bên trái đây đến tục cùng là địa phương nào Giao trì tiểu công chúa nghe Phương Hành nói Để biết hắn phát hiện ra cái gì Run dọc hỏi Là một hang động rộng rãi Chỉ là có chút cổ quái Phương Hành nói chàng cảnh mình Nhìn thấy cho nàng Cũng nói sự tình linh trí ngược dòng Sau đó nói Chúng ta đi qua nhìn một chút Bây giờ tu vi của giao trì tiểu công chúa đã bị phong ấn Không có bản lĩnh nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, sớm đã lục thần vô chủ. Tha rằng đi tháp phương hành thì cũng không muốn bị hắn lưu ở địa phương quỷ quái này. ngoan ngoạn đứng lên, sờ sờ tìm kiếm một cánh tay của phương hành, chậm rãi từng bước đi tham về phía trước. Đi vài bước, thế nàng kẹm chút ngã sắp xuống, một cánh tay khác liền đỡ bờ vai của nàng. Nơi này tối quá, chúng ta nhanh tìm đường ra ngoài đi. Ta cam đoan không trốn. Giao chỉ tiểu công chúa nhìn phát lối, cũng là kim đan đỉnh phong không nghĩ tới lại sợ tối nơm nớp lo sợ nói, ờ tốt chúng ta ra ngoài. phương hành thuận miệng đáp ứng trong lòng lại nổi lên ý đồ sống. một cánh tay của nắm tay trái giao trì tiểu công chúa, một cánh tay vịt vai phải của nàng, hết lần này tới lần khác tay thứ ba sờ lên ngực nàng, dùng sức bóp một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. chỉ nghe sau chỉ công chúa rít lên một tiếng, chấn bằng nhĩ run lên trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm eo quán không buông. Nơi này có người, có người đánh giánh ta hơ, thật sao Vừa rồi ta cũng nhìn thấy một bóng đèn đấy đi Thanh âm của phương hành hưng trọng nói Nhưng một cái đầu khác đưa tới Cắn lên mặt nào một cái Giao trì tiểu công chúa bị dọa sợ Rõ ràng nghe thanh âm của phương hành còn đang vang Lại có một cái đầu bu tới gặm một cái mình Vậy rõ ràng chính là quái vật Ở địa phương quỷ quái này nhất thời bị hù gào thóc, ôm phương hành không buộc Thứ quỷ gì vậy, nhanh chóng nuôi ra Phương hành làm bộ hét lớn Giống như là xua đuổi quỷ vật gì Bốn cánh tay và hai cái đầu nhàn dỗi Lại không thành thực Nơi này bóp một cái Nơi đó gặp một ngộ Giao chỉ tiểu công chúa bị hù oà oà góc lớn Ở trong nực của phương hành co thành một đoàn Ngược lại là phương hành tràn đầy phấn khởi Huy quyền, đá chân Một lúc lâu mới giả bộ như là thờ hồng học ngừng lại Biểu thị đã đuổi đi quỷ vật Bất quá từ lúc này Vị tiểu công chúa kia Là đánh chết cũng không chịu Từ trên người quán đi xuống Coi như là chỗ an toàn nhất Nhát gan Xuân hành lại cảm thấy có chút nhàm chán Đang muốn kéo nàng xuống Nhưng mà đột nhiên nhớ mày Ở trong mắt đưa tay cho phím miệng của tiểu công chúa Sau đó lách mình trốn vào trong sau tảng đá Bóp thắp kích Vẫy tay gọi khói xanh cho khuất mình Sau đó quay đầu nhìn phía trước Thành lệ nhìn thấy phía trước đang có một con hạc giấy bay tới Phù văn dày đặc Ở trên người lói ra phù quang nhạt nhạt Ở trong hang động rộng rãi, linh mẫn đến cực điểm, nếu không phải là Phương Hành phản ứng nhanh, thì nhất định đã bị hạt giấy đụng phải. Hắn dùng quỷ già nhãn ẩn thân, ngay cả cao thủ Nguyên Anh thì cũng khó phát hiện, lại càng không cần phải nói một con hạt giấy, nó trực tiếp lướt qua trước mặt. Lại ở địa phương vừa rồi Phương Hành hù dọa tiểu công chúa xoay phải vòng, giống như là không phát hiện cái gì, lại quay đầu bay đi. Phương Hành thấy phương hướng kia, chính là phương hướng linh khí tới tới, trong lòng hắn nắm chấp. Chầm thấp truyền âm dặn dò tiểu công chúa Bước nhẹ đi theo Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì Tất nhiên là người nghe lầm rồi Kỳ quái Vừa rồi rõ ràng ta nghe được có người đang khóc <cười> Có thể là quái phòng trong động đá vôi Theo học giấy đi về phía trước 20 năm Chỉ thấy ở phía trước có ánh sáng Phương hành đặc yên không tiếng động Thu hồi nhân thân mà tướng Sau đó khẽ bước nhìn về phía trước Chỉ thấy phía trước lại là một hang động rộng rãi Vô số thông đạo nhỏ bé Thông hướng nơi này Và ở trong động đá Thình linh có một tế đàn to lớn Linh khí ở bốn phương tam hướng tuân về phía tế đàn Và con hạc giấy vừa rồi Là thủ vệ, Là thủ vệ hộ tế đàn thả ra Hắn là kiểu công chúa khóc kinh động hắn Đây là thứ quỷ gì Phương hành ẩn nấp thân hình Lặng lại đánh giá tế đàn kia vài lần Có chút nhíu mày Ánh mắt cổ quái mà ngương trọng Lại có tiền khí đồng đặc như vậy Chẳng lẽ bên trong cất giống một vị chân kim sao? đó là dẫn tiền đại tự. nhiều lúc này tiểu công chúa một mực bị hù núp ở trong người của phương hành không chịu mở mắt bỗng nhiên trầm thấp mở miệng thanh âm cực kỳ sợ hãi. dẫn tiền đại tự là cái gì? nhìn thấy tiểu công chúa bị dọa thành cái bộ dáng này, phương hành vội vàng hỏi. cũng mày hắn một mực cẩn thận kịp thời cả đại thanh âm của tiểu công chúa truyền ra mới không có bị thù vẹn nghe được. bất quá trong lòng cũng bành bành trượt nhảy. Nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt của tiểu công chúa Không phải là giả mạo Mà là chân chính bị thế đàn kia hù dọa Trên thực tế ở trong lòng anh cũng cảm giác hãi hùng khép vía Giống như là trong thế đàn kia Lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra vật gì đáng sợ Dẫn tiên đại tử Làm sao có thể Làm sao có thể Tiểu công chúa lại không có trả lời phương hành Trong miệng lầm bầm chỉ có mấy chữ này Hiện tại làm sao còn có người vận chuyển dẫn tiên đại tử Đây là cấm kỷ Thánh nhân biết cũng sẽ trôi nồi chậm nối đỉnh Bọn họ sao dám làm chuyện như vậy Trước tiên nói một chút Nó là cái quái gì Phương hành bóp cái gò má của tiểu công chúa Dùng sức kéo thật dài Kéo con mắt của nàng nhìn về phía mình đau đâu đâu Tiểu công chúa háo mồm cắn tới Phương hành vội vàng co lại để nàng cắn không Dẫn tiên đại tự Kỳ thực là Tiểu công chúa lấy lại bình tĩnh Bắt đầu thấp giọng giải thích cho phương hành Nhưng vừa mới há miệng Đã bị phương hành che lại trong bụng nàng giận dữ hùng hăng cắn về phía bàn tay phương hành đáng tiếc pháp lực bị cấm dùng sức cắn thì cũng không cắn được lúc này ngay cả nàng cũng cảm giác được tiên khí xung quanh càng dày đặc lập tức minh bạch dụng ý của phương hành có chút quay đầu không ngờ ở trên thế đàn lại xảy ra biến hóa ở một chỗ khác của thế đàn là một con đường lúc này đang có mấy người từ trong động đi ra ở trên người khí cười đáng sợ đều là nguyên anh viền mãn người cầm đầu mặc áo gai hai tay nâng một bàn tay bằng bạch cốt Ở sau lưng hắn là một nam tử tóc dài dù xuống trắng, tay áo bồng kiềm kiếm ý cường đại. Phía sau còn có hai người, thân hình mờ mờ ảo ảo, dùng thần niệm cường đại của phương hành một chút nhìn ra. Đối phương là một loại người chuyên tu thần niệm. Hắn cảm ứng được những người này xuất hiện mới vội vàng che kín tiểu công chúa để tránh bị người phát hiện. Một nhóm người tới, bốn, tới trước tế đàn, người cầm đầu cung kính đặt bàn tay lên trung tâm của tế đàn. Lùi về phía sau chim bước, Cùng một nam tử tóc dài quỳ trên mặt đất Hai lão giả khác Mặc cổ bào tế tự đi lên Khoa tay múa chân Giống như là bị kinh phòng mua máy Thanh âm quỷ dị Như chúng ước thượng cổ Xuyên thấu thời gian vô tận Phụ cận tế đàn Bắt đầu có đại lượng linh khí dâng lên Từ động quật ở xung quanh lao tới Nhưng sau khi ngưng tụ ở xung quanh tế đàn Trên tế đàn thình đình xuất hiện 9 cột sáng Mà ở giữa chín cột sáng Trên bàn tay bạch ngọc Có vô số phù văn Lộn xộn bừng lên Không trung nhảy nhót Chớp động Va chạm lẫn nhau Sau đó biến mất Cơ hồ tạo thành một hình người như ẩn như hiện Tợ hồ thi thào mở miệng Nói cái gì đó Mà sau khi phù văn hình người xuất hiện Hai tên tế tự múa càng ra sức Thanh âm cổ quái Quanh quần ở trong động quật Loại thanh âm kia cũng không vang rồi Nhưng lại giống như là có lực xuyên thấu vô thật Đâm bằng nhĩ người Khó chịu đến cực điểm Bọn họ nói chính là thượng cổ đạo ngữ Ý nghĩa là Tiểu công chúa tới gần sát đỗ tai phương hành Thổ khí như lan lặng lẽ giải thích Ta biết Chính là tiên này trở về Thần sắc của phương hành Cũng ngưng trọng, thấp giọng trả lời Đáy mắt xuất hiện về sợ hãi Tiên này trở về Thông qua âm dương thần ma giám Hắn hiểu ngữ điệu của hai tên tế lễ ngâm sướng Trong lòng càng nhịn không được giật mình Trong bốn chữ này Đại biểu là hàm nghĩa gì Bây giờ hắn cũng minh bạch Vì sao mình và tiểu công chúa đến chỗ này Thành lực của thần phù hỗ loạn Mang theo bọn hắn vào thủy mạch Bởi vì không có pháp tắc Cho nên chỉ có thể lần theo linh khí du đầu Mà chẳng ai ngờ Ở dưới mặt đất lại có người dựng lên tế đàn cổ quái Dẫn dắt linh lực xung quanh qua Và bọn họ chắc hẳn là thời điểm tế đàn khởi động Theo linh khí dẫn đạo Cơ duyên sào hợp đến phụ cận Tiên này trở về Vào lúc này hai tên tế tự nhảy múa giống như là đạt đến đỉnh điểm, động tác quá dị, lại mang theo một loại cảm giác yêu dị khó nói nên lời. Tay áo bồng bềnh, mồ hôi lâm ly, cả người giống như là từ trong nước đi ra, kiêu hào rất nhiều pháp lực, cơ hồ móc sạch mình. Cơ hội tốt vạn năm, sẽ lập tức trôi qua, lại không trở về, chờ tức khi nào? Cũng vào lúc này, tu sĩ Nguyên anh viên mãn mặc áo gai bỗng nhìn đường đền, cao tận ngầm ngả hắn nói đại là ngôn ngữ bình thường nhưng so với hai tên tế tự lại lộ ra trầm thấp đáng sợ thời điểm bán nói chuyện vắt ống tay áo một cái ở trên tế đàn hương tụ linh khí và những phù văn kia đồng thời biến mất sạch sẽ cũng không biết bị tế đàn truyền tống đi địa phương nào chỉ còn lại là một bàn tay hai tên tế tự giống như là mệt mỏi lên tê liệt trực tiếp ngồi trên đất hô to thở mạnh mồ hôi như mưa mà nam tử tóc dài thì cũng đứng lên cung kính thi lễ nói sư tôn trận tuyết đạn này chúng ta đã tiến hành một tháng tiên tổ ở thiên ngoại đến tận cùng có thể nhận ra được tin tức của chúng ta truyền đi hay không ta cũng không biết tu sĩ nguyên anh viên mãn thấp giọng mở miệng thần sắc nghi hoặc thiên nguyên đại lục phong thiên đại lục tất cả tiên vực ở thiên ngoại và đạo thống ở thiên nguyên đại lục liên hệ đều bị chém đứt căn cơ của chúng ta vốn là không ở nhân gian chặt đứt liên hệ với tiên vực liền chú định nội tình của chúng ta không đủ biến thành mặt liều chẳng qua hiện nay huyền quan rơi xuống lực lượng phong thiên từ từ suy yếu chúng ta phải nhân cơ hội này bắt được liên lạc với tiên tổ đợi cho tiên tổ trở về chỉ là phù diêu cung lại đáng là gì nam tử tóc dài nói vâng bất quá bên thánh nhân tu sĩ ở bằng áo gai cười lại nói bọn họ may danh ẩn tích cũng không biết đang thương lượng cái gì chỉ sợ hiện tại đã sớm không chú ý tới lại thêm chúng ta làm kín đáo Trộm linh khí của thiên cường lĩnh Lại có hỗn độn đại trận che lấp khí tức Sẽ không bị bọn họ phát hiện Đợi cho tiên tổ trở lại Bọn họ phát hiện thì đã sao Thực coi mình là cổ thánh dân sao Có thể nhục thân thành tiên <cười> Bây giờ huyền quan trên trời rơi xuống Chính là cơ duyên to lớn Đạo thống tộc ta được tạo hóa Lo gì mà không thể ngạo thị thiên hạ Đồ nhi minh bạch Mấy ngày này ngươi nhìn trầm trầm Nếu tiên tổ có đáp lại Cũng sẽ trong mấy ngày này Vâng. Hai người nói xong Lão già áo gai mang theo cốt trường màu trắng rời đi Năm từ tóc dài lưu lại Một mình xếp bằng dưới tế đàn Lặng lặng thủ hộ hư không xung quanh một mực tĩnh đặc đáng sợ Không trung ẩn ẩn có uy áp vô cùng dài đặc hỏng hỏng Việc lớn không tốt Lại một lát dòng Phân hành và giao trì tiểu công chúa mới lui về phía sau Lúc này tiểu công chúa đã cực kỳ sợ hãi Là ly hận thiệt Đây lại là thủ bút của ly hận thiệt Người mặc áo dài là đạo trù ly hận kia Mà người trẻ tuổi kia Là ly hận công tử ở trong trường chất bế quan luyện kiếm Mười năm chưa từng xuất thế Bọn họ lại truyền tin tức ra ngoài Ý đồ để tiên tổ trở lại quê hương Có gì gây ớt đâu Không phải người ta vừa về Phù dụ cung các người sẽ bị đánh chưa Phương Hành chẳng hề để ý Cười cho nỗi đau của người khác Không phải không phải Sao chỉ tờ cung chúa nhú tay của Phương Hành thật chặt cuống đến phát khóc Chuyện này không có đơn giản như vậy Những người đã phi thăng kia là không cho phép trở về. Bọn họ vừa về, thần châu sẽ loạn, Thiên nguyên nhất định sẽ loạn, đại họa sắp tới trước mắt. Đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Thế nàng cần châu như vậy, Phong hành cũng như mày, không còn châu trọng nàng. Tu hành, tu hành, mục tiêu cuối cùng chính là thành tiên, cho nên người tu hành đối với tiên, ấn tượng đều vô cùng tốt. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy đi hẳn thiên bố trí dẫn tiên đại tử, mặc dù cảm thấy quỷ dị, lại không cảm giác có gì không ổn. Bất quá nhìn tiểu công chúa hoàng sợ Thế như là chuyện này không có đơn giản như vậy Trong đồng hắn không khỏi lưu ý Bắt đầu đường đường chuyên chính hỏi thầm Người có biết tên là gì không? Giao trì tiểu công chúa vội vàng giải thích Nhưng há hốc mồm Không biết nên nói cái gì Cuối cùng mở miệng <cười> Còn có thể là gì? Ngưu nhân nhờ Phương hành cảm giác vấn đề này Vỗ nhục IP của mình khá là khinh thường lắm Nhưng giao trì tiểu công chúa lại lắc đắc đầu Thần sắc ngừng trọng nói Kỳ thực là ngay từ đầu Tiên chính là tội nhân Người bị lưu vong Người đùa ta sao Không nói đùa, đây là thực sự Trong giao trì công chúng ta có thư tịch viết rất rõ Giao trì công chúa giải thích Trong giấy tu hành Người người đều biết Trước kia tiên lộ chưa đoạn Vượt qua cửu kiếp Liền có thể thành kiên Sau khi thành kiên Có thể bạch nhật phi thăng Rời thiên nguyên đại lục Hiêu diêu tự tài Nhưng mà biết phi thăng đến tổt cùng là chuyện gì không Thế gian gì chắc nhóm tiên nhân đầu tiên kia Căn bản không phải là tự nguyện phi thăng Mà là sau tiên thánh đại chiến Chúng tiên thất bại Bị thánh nhân ở nhân gian ngạnh xanh bước đi Lúc này không xưng là phi thăng Mà gọi là lưu vọng Bà mẹ nó Ta đọc ít sách người không thể gạt ta nhá Chỉ mấy câu liền dọa cho phương hành biến sắc thấp giọng máy Trong này có khác biệt quá lớn đi Ta đọc sách nhiều, quyết không có lừa ngây Giao trì từ công chúa như mặt nói Trong giao trì Rất nhiều thư tịch Có thượng cổ giao trì để lại Cũng có phù dâu cung sưu tập tới Ở bên trong sách ghi chép rất nhiều bí mật Đây là trước kia Thời điểm ta vào kinh điển chơi đùa Đọc qua không ít Rất nhiều cổ tịch đều ghi chép Trận tiên thánh đại chính ở viễn cổ Bất quá những thư tịch quá cũ Lại thêm văn tự dị biến Cực kỳ tối nghĩa Ta cũng rất khó xem rõ ràng Nhưng có một việc có thể cam đoan Năm đó nhóm tiên nhân đầu tiên phi thằng Là thánh nhân vừa đi Mà bây giờ thế gian cũng có mình ước Bất luận là tiên giới hay là tiểu tiên giới Sau khi phong thiên không cho phép trở về lý hận thiên hiển nhiên là đang chịu oán người của tiểu thế giới lý hận thiên hiển nhiên là đang chịu oán người của tiểu thiên giới Nhưng bọn hắn không thể trở về Một khi trở về Thiên nguyên đại lục rất định đại loạn Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào bình định Có nghiêm trọng như người nói không? Hù ta sao? Phân hành như vậy nào nào Sau đó trợn trắng mắt Khá là kinh thường Một bộ bán tin bán nghi Đối với giao trì tiểu công chúa nói Hắn thực là có chút bán tin bán nghi Dù sao hắn đăng đột ở trong giới tu hành thời gian không ngắn Người người nhớt lên tiên Đều cực kỳ tôn sùng Coi là mục tiêu ở trên con đường tu hành của mình Nhưng tiểu công chúa lại nói tiên là tội nhân Là thánh nhân đùi xác hoạch Cái này quá là khiêu chiến thế giới quan của mình Ta thực không có hù dọa người Giao trì tiểu công chúa vội vã rời đi Chuyện này quá nghiêm trọng Ta nhất định phải nói cho đám người đại trưởng lão Người muốn đi thì đi sao Hiện tại ngươi là con tim của ta Phương hành ngang ngược Đến cực điểm không chịu thả người Trước tiên nói rõ ràng sự tình Ta nói không rõ ràng sao Giao trì tiểu công chúa gần như là sắp khóc Ta chỉ là trong lúc vô tình Nhìn vài lần Ai có tâm tư đi nghiên cứu chuyện xưa thời kỳ viễn cổ Bây giờ ta có thể nói cho người là tiên nhân phi thăng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa những đạo thống như là ly hận thiên kỳ thực trước kia mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Bất quá bọn hắn theo cổ lệ lúc ấy đều chia thế lực thành hai, đại bộ phận thế lực ở ngoại vực tinh không thành lập tiểu tiên giới của mình, căn cơ sơn môn lưu ở thiên nguyên đại lục để tìm kiếm đệ tử có căn cốt thích hợp. Nhưng về sau thông tiên lộn loạn, thiên nguyên đại lục trở thành một thế giới đóng kín, chẳng những gãy mất con đường phi thăng tiên giới mà ngay cả tiểu tiên giới mà bọn họ xây dựng ở ngoài vực thì cũng mất đi liên hệ, cho nên thực lực giảm mất nhất lưu biến thành nhị lưu, thậm chí có mấy đạo thống trôn vùi. Ngược lại là phù dâu cung ta và bát đại gia thừa cơ cuộc khởi, chiếm cứ khí vận càng lớn. Bây giờ huyền quan sắp rơi xuống, bọn họ lại muốn tiếp dẫn người ở tiểu tiên giới trở về, đây chẳng phải là để thế cục loạn hơn sao? Người tin tưởng ta, trong giới tu hành xưa nay lưu truyền câu nói, tiền tức tội nhân, để tiên nhân trở về sẽ dẫn tới tái kiếp. Trải qua giao trì tiểu công chúa nói chuyện, phương hành mới dần dần hiểu rõ. Nguyên lai tiểu tiên giới cũng không phải là tiên giới chân chính, mà là một số đạo thống ngoại vực tinh không thành lập đạo thống. Trước đây thiên nguyên đại độc chưa phong thiên, có nhiều tu sĩ trốn ra ngoài vũ trụ, vào tinh vực thăm dò tài nguyên tu hành. thậm chí có thể có thế lực đạo thống khổng lồ sẽ ở ngoại vực tìm kiếm địa vực thích hợp thành lập căn cơ. Sau khi tu sĩ nhà mình vượt qua cựu kiếp, sẽ không vào tiên giới chính thức. Mà lại đi đến đạo thống của mình Ở ngoại vực tiếp tục tu hành Đây chính là tiểu thiên giới Mà sau khi cựu thiên huyền quan phủ xuống Thiên địa ngăn cách Ngoại trừ thánh nhân giải rác mấy lão quái vật tu sĩ bình thường, căn bản không đến ngoại vực Loại phong cấm này giống như là Có người dùng đại pháp được phong ấn thiên huyền đại lục Cho nên bị người tu hành gọi là phong thiên Trước khi phong thiên Rất nhiều đạo thống ra ngoại vực Thành lập sơn môn Giống ly hận thiên, phong tỉnh thiên Cũng là như vậy Bọn họ có thể ở trong tên đạo thống ghi một chữ thiền Cũng không phải chỉ nói xuống Lúc ấy chữ của ngoại vực thành lập đạo thống Cũng chính là ở Tông Môn Ở tiểu tiên giới Mới có tư cách viết một chữ thiền Chỉ tiếp ở lúc phong thiên Những đạo thống này lại bị thiệt lớn Các đức liên lạc với đạo thống ở ngoại vực Thực được đại tổn Ngược lại không bằng phù diêu cung và bắt đại gia Mà từ giao chỉ tiểu công chúa mới biết được Hiện nay thánh nhân ở thiên nguyên đại lục Có vẻ cũng như có hiệp nghị Vì tránh, đại, tránh nhé đại kiếp Không để người trong tiểu tiên giới trở về Bởi vì kiểu thiên huyền quan phong thiên kỳ thực chính là vì bảo đảm thiên nguyên vượt qua đại kiếp Mà người tiểu tiên giới Không có kiểu thiên huyền quan thủ hộ Ai cũng không biết có thể có quan hệ với đại kiếp hay không Bây giờ ly hận thiên Vì tư dục bản thân Kéo cả thiên nguyên đại lục đi bảo hiểm Tiểu công chúa khiếp sợ chính ở chỗ này Ly hận thiên quá là lớn mặt rồi Nghiêm trọng như vậy sao Phân hành nghe cũng ngẩn ngơ nhíu chặt lông mày. Giao trì tiểu công chúa liên tục gần đầu Rất nghiêm trọng Chúng ta mau rời đi Nói cho đám người đại trường lão Chờ một chút Thật vất vả mới bắt được ngươi Ta lại phải đưa ngươi trở về à Phương Hành đã kéo nặng Về mặt hồ nghi Lại nói Sự tình nghiêm trọng như người nói hay không Còn không có biết Người cũng nói Người trong tiểu thiên giới Có khả năng quan hệ tới đại kiếp mà thôi Lý hận Thiên lại không phải là người ngu Nếu triệu hoán người của tiểu thiên giới trở về Sẽ trúc họ Bọn họ sẽ không phải làm như vậy Đây đây là đại kiếp Người không để ý sao Giao trì tiểu con chúa ấy chỗ nói rồi bóng nhiên thờ phì phò vọt lên Cắn trắng tay của phân hành Trên thực tế cũng không có trách nào Phân hành đúng là nghĩ như vậy hắn vốn to gan bằng trời Không sợ trời, không sợ đất Cái gọi là đại kiếp Mỗi khi có người nhắc lên Đều thần thần bí bí, cực kỳ ngương trọng Nhưng anh cảm thấy Người nói đại kiếp hắn cũng nói trong đại kiếp Nhưng mà đại kiếp đến cùng là cái quái gì Lại không ai rõ ràng Người bình thường khả năng sẽ sợ hãi Hắn lại không có xem ra gì Ngược lại rất tò mò Mong đại kiếp nhanh chóng tới, tới xem thử Nếu giao trì tiểu công chúa Chưa biết ý tưởng này của hắn Đoán chừng tâm lý cắn chết hắn cũng có <cười> Vì đạo hiếu này nói rất đúng Lý hận thiên chúng ta không phải là đồ đần, Nếu tôi có khả năng dẫn tới đại kiếp trong vụ mình Cũng sẽ không gọi tên tổ trở lại quê hương Trên thực tế Lý hận thiên tiểu tiên giới ta Thậm chí là các đạo thống tiểu tiên giới khác Đều không quan hệ tới đại kiếp Nhưng bọn họ bị một số người từ bỏ Dự định để bọn hắn ở lúc đại kiếp đến làm đạo phòng tuyến thứ nhất mà thôi Lúc này Đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vàng lên Ngay ở lên cận Cho nên ly hận thiên chúng ta tiếp dẫn lôi tổ hồi hương Thiên kinh địa nghĩa Ngay cả thánh nhân cũng không thể nói cái gì Dù sao chúng ta không tìm bọn hắn lấy lại công đạo Đã là rất tôn trọng rồi Nghe được thanh âm này Giao trì tiểu công chúa đột nhiên lẹn đến sau lưng của phương hành, nắm vặt áo quán, run lệ bày. Mà phương hành cũng run lên, quay đầu nhìn sang là nam tử tóc dài kia. Này là ly hận công tử bế quan mười năm kia, hắn lại chẳng biết lúc này đi tới bên người, còn nghe được bọn hắn nói chuyện. người này cũng biết phù tô công tử viên bất ngữ, phù dâu cung thiếu tư độ, triệu ra triệu hồng anh, cùng xưng đại trung vực tứ đại công tử chính là vốn bị bốn vị tiểu bối hào quang trói mắt nhất trung vực mười năm trước đã từng là danh truyền thiên nhục thiên nguyên chỉ bất quá mười năm nay mặc dù bốn vị công tử danh vẫn còn mệnh đồ lại khác lạ rất ít thấy bọn họ lộ diện ở trước mặt người khác trong bốn người ngoại trừ phù diêu cung thiếu tư đồ vẫn tiêu diêu tự tại cao căng tài thượng ba người còn lại thì triệu hồng anh bại trong tay thiếu tư đồ không mặt mũi gặp người vào chính nguyên mộ ma luyện mười năm trở thành tướng quân Kim Ban cảnh duy nhất của trấn Uyên Mộ. Phụ Tô công tử bị phương hành hố thẳng, mất đi vị trí thần tử viên gia, bây giờ đang bị giam lỏng ở trong nhà. Mà Lý Hận công tử lại ở 10 năm trước liền mai danh ở tích bế quan luyện kiếm. Ngoại nhân đều nói hắn đạt được một bộ kinh quyết do Huyền Quan truyền thừa, bế quan 10 năm khổ tu ở trong mộng luyện kiếm. Phương hành đại bí, hắn là chứng kiếm thai của Hứa Đình Vân, cho nên bế quan ổn dưỡng, thằng đến trước đó còn đâu Lý Hận Thiên vì đoạt tạo hóa ở Ma Uyên, chọn Thanh Nguyệt Tiên Tử làm thần nữ. Ở thời điểm vào Ma Uyên, cũng không có nhìn thấy hắn lộ diện, không nghĩ tới lại trong lòng đất bày tế đàn, tiếp dẫn người của tiền giới trở về Người làm gì bị hù giống như là tôn tử vậy? Phương Hành nhàn nhạt nhấc ly hận công tử, mặc dù cẩn thận, nhưng còn không để vào mắt. Thấy Dao Chỉ tiểu công chúa bị dọa thành như vậy, cảm giác rất thiếu kỳ. Vài biết nha đầu này gan lớn đến lúc trước kêu gào, muốn đánh bị một trận. Mọi người đều biết, tứ đại công tử, phù tô công tử danh tốt, hồng anh công tử hảo hữu, ly hận công tử, giao trì tiểu công chúa lắm bắt, dễ giết người. Nàng thơ bản năng không có nói tư đồ công tử, chắc là bởi vì danh tiếng thiếu tư đồ háo sắc không êm tay. Bầu không khí ở trong sân rất phi diệu, hình như là có mũi kiếm nhẹ nhàng đào qua ra mặt. Giao trì tiểu công chúa một câu dễ giết người, đột nhiên khiến cho người của ly hận công tử nhiều thêm một vòng huyết sắc. <cười> tiểu thanh mội mội Nói kỳ thực không đúng Ta cũng không phải là dễ giết người Lý hận công tử nghe giao chỉ tiểu công chúa nói Lại cười khẽ Hắn gọi thằng danh tử Giống như là trước kia gặp qua tiểu công chúa Hơn nữa nhận biết Ở trên người hắn cũng thanh đạm Không có sát ý Nhưng hắn nói lại làm cho người ta kinh ngạc Nhưng trên đời này Người đáng chết quá nhiều mà thôi Thời điều mà nói câu kia Liền có một đạo kiếm quang bắt tới mưu tâm của giao trì tiểu công chúa Một kiếm này hoàn toàn không có dấu hiệu Cực kỳ quỳ dị Lại tàn nhẫn vô tình trực chỉ mi tâm Sao chị tiểu công chúa đối mặt với một kiếm này trận mắt hốc mồm, Và mặt kinh hãi Nhưng bị phong tấm tù vì thanh linh trốn cũng không thoát Nhưng thời điểm kiếm quang kỳ trên chắn của nàng Bỗng nhiên một nắm tay ló xa Vẫn như bàn thạch Điệu đến đỉnh phòng Kiếm quang vô hình đã phản phất như là hữu hình Bị hắn giữ ở trong tay Rốt cuộc không giúp kích được Còn tim của ta cũng dám động Thành âm lạnh đùng của phương hành vang lên Mang theo sát ý Có tin ta giết chết người hay không Ly hận công tử thuộc về loại vừa hiện thân liền khiến cho người ta cảm thấy sát khí lạnh người Phương hành đối với loại người này Lý giải cực kỳ hung ác Thế là hắn quyết định phải biểu hiện một chút Nên lúc này, đối mặt ly hận công tử Hắn không ngại uy hiếp Bất quá uy hiếp kia Ở dưới giao trì tiểu công chúa Và ly hận công tử nghe Lại đều ngẩn ngơ, biểu lộ có quỷ dị Rõ ràng là chàng diện sát khí ngập trời Lại không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần buồn cười Nhưng gương mặt Phương Hành nghiêm túc Ánh mắt khinh miệt lại hung ác nhìn hắn Ta vốn không phải rất chán ghét người Nhưng bây giờ Ta bắt đầu chán ghét Ly hạnh công tử Nhìn Phương Hành vài lần Nửa ngày mới nhạt nhạt mở miệng nói Ta lại không thích người Người ghét ta thì có quan hệ gì chứ? Phương Hành cười hắc hắc năm ngón tay dùng sức Móp nát kiếm quang Sau đó cười nói Ta muốn giết người Người có dũng khí cản tác Liên công tử như mày Nhìn về phía hắn Bây giờ cuộc diện này Phương hành và giao trì tiểu công chúa Đã bị người phát hiện Nhưng Phương hành lại một bộ đại mặt Giống như là không đo lắng cho tình cảnh của mình Nhưng trên mặt hiện lên vẻ ngạo nhiên Cười lại nói Người dễ giết người Tiểu ra đã dễ giết ngoan nhân mà người lợi hại Nhìn người xuất thủ cũng tương đối hùng ác Không biết người có mấy phần bản lĩnh, Có tính là lợi hại hay không xung quanh mắt đầu có sát cơ hiện hiện, ánh mắt của hắn và Di Hận Công Tử ba chạm ẩn có hỏa loa rấp rẽ. Bế Quan tu kiếm 10 năm, ta cũng đang muốn tìm người thử kiếm đạo của ta một chút, nhìn người rất phù hợp. Di Hận Công Tử như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Phương Hành thì không nói một câu, đi vào trong thông đạo, vài chục bước mới đứng vững, tay cầm Long văn Hùng Đao sát khí bắt đầu gào thét nương thủ. Bây giờ hắn và Di Hận Công Tử không xa không gần, đúng lúc đúng lúc mười chặng. Chính là khoảng cách các tu sĩ kiếm đàn cảnh bình thường đối pháp Thái độ rất rõ ràng Đây là chuẩn bị muốn cùng với đi công tử Cứng đối cứng Lại nói Ta còn chưa chính thức đọ sức cùng với trung vực tứ đại công tử nhờ Phân hành hì hì cười Sách lòng văn hùng đào Sát khí ở trên người tăng lên tới định điểm Ly công tử Lòng cảm ứng Xung quanh mơ hồ hiện lên kiếm quang vô tận Cái này Giao trì công chúa sắp cóc Trong lòng không biết là tư vị gì Bây giờ đã bị người phát hiện Thế của hung hiểm Cũng không biết tiểu từ ma đầu có thể thắng được đi hận công tử hay không Mấu chốt là, Coi như hắn thắng Bây giờ thân hãm trùng vây Ai cam đoan nhất định có thể chạy thoát Theo thời gian truyền rời Người của đi hận thiên tới càng ngày càng nhiều Nhiều lúc này tu vi của nàng bị phong cấm Muốn chạy trốn cũng không trốn được Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuân Trung vực tứ đại công tử Tiểu ra và tiếp xúc không ít chưa chắc bao nhiêu lợi hại, tiền vương bắt đản ngươi lại có thể nhận ra hết chứ? ở thời khắc này, phương hành đã vùng lòng văn hùng đào lên, ở trên đào ngưng tụ thần lực đáng sợ, ẩn chết được đạo khó nói nên lời, phong mang chụp chỉ mi tâm của ly hạnh công tử, ly hạnh công tử cũng không dám chủ quan, kiếm quang càng truyền càng nhanh, càng tụ càng nhiều, nổi lên đạo đạo quang hoa, mang theo một loại sắc thái mộc ảo, giống như là chỉ dựa vào kiếm gần kiếm quang liền có thể minh hoặc tâm thần, chạm hồn phách người. Một tiểu ma đầu danh khắp thiên hạ Một trung vực tứ đại công tử Cả hai sắp muốn va chạm. Cũng vào lúc này Hùng đào của phương hành bù ra ngoài Xoay một tiếng Hùng màng tăng vọt Lý hận công tử run lên Vận chuyển đủ loại kiếm pháp tuyệt diệu chuẩn bị đón một đao kia quán Nhưng chẳng ai ngờ tới Một đao kia của phương hành đang bổ tới Đột nhiên chuyển hướng Trực tiếp quét vào vách đá Những hành động này rộng rãi Nhưng tối đa chỉ cao 3 trượng Rộng 445 trượng Loại dung nham cứng chắc kia Mặc dù cứng như là kim cương Nhưng ở dưới đau ý đáng sợ của Phương Hành Lại yếu ớt giống như là động vũ vậy Cơ hồ là nháy mắt Đào ra Dung nham nhao nhao rơi xuống Giống như là động đất Hắn và ly hận công tử Cách khoảng 10 trường Thình đình bị dung nham lộn xộn rơi xuống trồng chất lên Biến thành một bức tường dày Biến cố này làm cho giao trì tiểu công chúa kinh hãi nghề người Còn không kịp phản ứng Phương Hành đã sư một tiếng chạy tới Ôm nàng chạy trốn Trong miệng cười hà hà Hôm nay ta còn có việc Lần sau ta đấu Chạy trốn sao Người vậy mà chạy trốn Giao trì tiểu công chúa theo bản Năng ôm em phương hành Chỉ cảm thấy xung quanh kình phong gào thét cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau Nửa ngày mới phản ứng lại Ngay cả nàng vừa rồi cũng theo bản Năng Nghĩ tiểu ma đầu nổi lên lòng háo thắng Muốn cùng với ly hận công tử tranh đấu một trận Nhưng không nghĩ tới Cái này chỉ cố ý kéo ra chút khoảng cách Sau đó lại đánh nát hang động Cản truy bình Mình chỉ thừa cơ đảo tổ à, Ta lại không ngốc Lúc này cùng hắn đánh nhau Vạn nhất hắn có người giúp đỡ thì làm sao bây giờ Phân hành vừa trốn vừa nhìn tiểu công chúa nói Không cảm thấy mình có chỗ nào là không đúng Vừa trốn Hắn vừa nhắm linh phù ra sau lưng Chỉ nghe phía sau ầm ầm Linh phù nổ tung Lực lượng hủy vô xuống hang động Tất cả địa phương hắn đi qua đều sụp đổ vỡ nát Truy bình phía sau chưa khi dọn dẹp sạch sẽ đá vụt Nếu không tuyệt đối không có khả năng đuổi theo tới Cũng để tiểu công chúa ở trong lòng khẽ buông lòng Mặc dù tiểu công chúa cảm thấy phương hành Làm những chuyện như vậy Nói ra không chỗ nào không ổn Nhưng đến cùng Vấn đề nàng rất không quen Quệt miệng nói Tương lai truyền ra ngoài Người ta nhất định sẽ cười người Làm trò cười cho người khác nghiêm trọng Hay là mất mạng nhỏ nghiêm trọng Không bằng ta ném người lại để nuôi quyết đấu Không muốn Tiểu công chúa giật mình dùng sức ôm eo quán thật là sợ anh nắm mình ở lại địa phương quỷ quái này thông đạo phía sau đã hủy người phía sau muốn đuổi tới cần mở ra một con đường khác bây giờ phương hành đại thi triển tiêu giao thần pháp như là quỷ mị tiến đến theo lý thuyết chạy đi là không có vấn đề ngay cả hắn cũng cảm thấy khẽ buông lòng nhưng lúc này vách tường xung quanh đột nhiên phá vỡ mấy đạo kiếm quang lành lạnh như chớp giật chém tới mình trong lòng của phương hành cả kinh Giờ chân đạp vách đá thân hình đảo ngược, khó khăn lắm mới tránh thoát mấy đạo kiếm quang kia. lông mày dựng thẳng, trên vách đá, dưới nền đất, thậm chí là trên trần, thầy linh có vô số kiếm quang lộn xộn bừng lên, theo sát ý lành lạnh, rầm rầm như là nước chảy tụ lại, hóa thành bộ dáng một người. chính là ly hận công tử mới vừa rồi bị hắn lửa gạt. ánh mắt có chút tiêu tức nhìn phương hành, ông dùng chắp hai tay sau lưng, bộ dáng kia giống như là một con mèo đang nhìn con chuột. Người cho rằng sụp đồ vách động có thể ngăn cản ta Ly hận công tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng Ánh mắt lé ra là quang mạc Tu kiếm 10 năm thành tựu duy nhất của ta là tu không có mình Nhục thân và kiếm thai trung hợp Ta chính là kiếm Kiếm tức là ta Người hủy vách động Có thể ngăn cách được người Lại có thể ngăn cách được kiếm sao Hơn nữa người không biết điệm thế nơi này Nhìn như là trốn thẳng tắt Trên thực tế không biết lượn quanh bao nhiêu vòng Có thể tránh được ta sao Lúc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, có chút ảo não đắt đầu, thầm nói Trên thế giới này đồ đần sao mà càng ngày càng ít Hành có chút ủi oài, cảm giác chiêu gạt người này càng ngày càng không dùng được Thời điểm ta muốn giết người, chạy đi sẽ không quá tốt Tựa như người đã cởi quần áo xa, Hành không hy vọng đứa nhân trên giường truyền mất chứ Kìm ý trên người đi hành công tử, phòng mang tất lộ, thanh âm là một chút trêu tức Và rồi Phương Hành đừa gạt giống như đã để hắn có hứng thú hơn Nhưng hiện tại, ta thực không muốn cùng người lên giường nhau Người đây là bức lương dân làm kỹ nữ Phương Hành cũng hít vào một vụ khí này Có chút bá đắc dĩ nói Ly hận công tử nghe vậy Nhà nhàng cười một tiếng thản như nói Không sao, ta thích bá vương ngạnh thượng cung Phương Hành nhìn hai bên một chút Lại nước mắt nhìn ly hận công tử Kiếm khí lưu chuyển quanh người Tựa như lúc nào cũng biến hóa Thành kiếm quang nhào lên Cũng trầm thấp hít một tiếng Vỗ vỗ cái mông của giao trì tiểu công chúa Thành âm ảo não nói Người xuống trước đi Giao chỉ tiểu công chúa cực kỳ sợ hãi Lý hận công tử Một bực ôm eo quán run giọng kêu lên Người muốn làm gì Phương Hạnh nói Ta muốn cùng nam nhân kia lên giường Còn mẹ nó Không phải là đại chiến 300 hiệp Mặc dù nói triều thức Nhưng trong lòng chân chính nhất đến chiến ý Chơi lừa gạt không được Lần này muốn tùy tiện đào thoát cơ hồ Đã không có khả năng Lý hận mưu tính quá lớn Quyết không thể nào để mình và tiểu công chúa tùy tiện đi khai mà hết lần này tới lần khác, ly hạnh công tử còn là nhân vật khó giải quyết, hắn từ chối của hứa liên vân cấp đi kiếm thầy, về sau ôn dưỡng 10 năm, thành đình tu luyện cũng không giống đám người kim ô, bọn họ ôn dưỡng 10 năm là nuôi thành kiếm đình, cực kỳ linh động, kiếm ý kinh thần, nhưng mà ly hạnh công tử để dung hợp kiếm thầy, luyện mình thành kiếm, đơn giản là sự tình chưa bao giờ nghe thấy. lầu đãng buông tiểu công chúa xuống, bàn tay vất qua người nằm cái, hóa đi cấm trí trên người nàng. Giao trì tiểu công chúa cũng ngẩn ngơ Minh bạch dụng ý của Phương Hành Lại giả bộ như là hoàng sợ đứng ở một bên Phương Hành thì hoạt động tay chân bóng nhiên nhìn đi hạnh công tử Nét miệng cười nói Người có biết không lý hạnh công tử thả như nói Biết cái gì Phương Hành cười nói Kỳ thực ta cũng muốn nhìn mình bây giờ mạnh như thế nào Thanh âm còn chưa rơi xuống Hắn đột nhiên xong tới Thời điểm bước ra bước đầu tiên Thân hình đã bắt đầu bao phủ ma khí Lúc bước ra bước thứ ba Ba khí tiểu tán Thành linh lộ ra bộ dáng ba đầu sáu tay Tay trái thiên nhân chiếu tầm kính Tay phải long văn hung đao Phía sau huyễn hóa kiếm ma đại dực Gào thích tập quấn đi Trên mặt đều hiện Điềm nhiên như đã không có việc gì Nhưng trong lòng biết rõ nguy cơ Vừa ra tay là hết toàn lực Câu nói kia của phương hành cũng không có sai Hiện tại hắn thực không biết mình đến tụt cùng là mạnh bao nhiêu Bởi vì theo cảnh giới tăng lên Ở kim đan cảnh hắn rất khó gặp đối thủ đối phó người tu hành bình thường, cơ hồ tiện tay diệt xác, căn bản không cần nên chiến toàn được. Mà đối với một người mạnh hơn mình, tính tình của hắn đã quyết định, hắn sẽ không chọn đánh chiến, mưu kế đầy mình đã sớm một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Này cũng dần đến hắn dự đoán thực lực của mình. Không sai biệt lắm, trở thành suy tính trên lý luận. Lý Hàn công tử căn cứ bế quan 10 năm mà không biết kiếm đạo của mình mạnh bao nhiêu, hắn đã đối thủ quá ít mà không biết mình mạnh như thế nào. Bây giờ thế cục hiểm ác, là thời điểm phải buông tay đánh tổng một lần. Không chiếm tiếc nghi, có thể không đánh sẽ không đánh, nhưng thời điểm thật muốn đánh, phương hành chưa bao giờ lơ là. Trong nhãn mắt số tử, thiên nhân chú tâm kính chú về phía Lý Hận công tử, ba đầu sáu tay hiện hóa mà nhãn mở ra. Long văn hùng đạo, vung ra ma vân đánh sợ, tay còn lại bốc lên các thứ pháp ấn, câu hộ ở trong chớp mắt liền bao phủ Lý Hận công tử bên trong. Đủ loại pháp bảo Đại thuật tổ hợp lại, hùng uy là khó dùng ngôn ngữ hình dung Thật lợi hại Ngay cả cao trì tiểu công chúa cũng sợ nghi người Lần duy nhất thấy được bản lĩnh chân chính của phương hành bất quá rất nhanh, liền nhú mày. Hắn có bạc cái đầu sáu tay Mười năm trong bộ luyện kiếm, tình đại kiếm thí thiên hạ Đối mặt với phương hành tiến công hung ác điên cuồng, Lý hận công tử khác đi tầm lại Khoàn thai ngầm ngà, thân thể quán giống như là ở trong nhà mắt biến mất Thành đình hóa thành kiếm quang vô tận sao động bay đi Tràn gặp ở trong hang đá Thiên nhân chiếu tâm kính của phương hành chiếu qua Ở trong kính lại không có một vật căn bản không có bắt được hắn tồn tại Tự nhiên mất đi thần uy Mà Long Văn hung đao của phương hành bù tới Thành đình cũng bổ trúng không Đạo đạo thuật pháp thần quang hiền hóa Đồng dạng không có hiệu quả rõ rệt Hóa thân thành kiếm Luyện không thành có Đám người kim ô ôn dưỡng thành kiếm đình Hóa thành thủ đoạn công kích mạnh nhất, nhưng đối thủ vẫn có thể tiến công dục thể, mà con đường tu hành của bọn hắn, cũng lấy là bản thân làm chủ, kiếm đinh làm phụ, nhưng Li Hành công tử hiển nhiên là đi trên con đường hoàn toàn khác. Hắn 10 năm luyện kiếm lại không có thành tựu kiếm đinh kiếm linh kia đoán, hắn. hắn cũng chính là kiếm đinh không có nhập thân Rất khó nói ai đúng ai sai. Loại kiếm đạo này của đi Hành công tử, uy lực mạnh không chỉ là gấp 10 lần đám người Kim Ô. Đồng dạng là ôn dẫn 10 năm kiếm đỉnh của đám người Kim Ô Vừa bắt đầu hiện ra uy lực Hắn đã thúc giục ra 7-8 phần uy lực Không thể so sánh nổi. Nhưng tương ứng Hắn từ bỏ độc thân của mình Loại chơi liều này Đại khái chỉ có người không thích Chuyên duyệt Chỉ thích giết người như ly hẳn công tử mới có Các loại đại thuật pháp bào Mất hết công hiệu Kiếm ma đại dục tập quân tới Cô biết kiếm quang vô tận va chạm Vỡ vụn. May mà thủ đoạn của ta nhiều Nếu không sẽ bị án phi dạy chết Phương hành cũng âm thầm cắn rằng Rất quát thu hồi những pháp bảo khác Chuyên tâm điều khiển kiếm ma đại dược năn địch Trong lúc nhất thời Chỉ có thể nhìn thấy tay áo hắn vùng vầy Thân hình trầm ổn hơn Sơn nhạc, một mực ở trên mặt đất Quanh quần kiếm quang tạo thành đại cảnh Tùy ý huy sái Quét ngang hư không Mà ở trong hư không Lại có kiếm quang phô thiên cái địa bay búa Kéo dài lần theo mỗi một sơ hở của hắn, Xào trá tài quái để cho người ta hòa mắt. Nhàm thạch xung quanh, bị ánh kiếm của bọn họ lao tới Giống như là cắt đậu phụ, đá vụn nhào nhào rơi xuống Sau đó lại bị kiếm quang xoắn thành một mình Vậy mà khiến cho hăng động càng rộng lớn Vòng chiến của bọn hắn cũng từ phương viên 20 trường Quất trường lên đến, đến phạm vi 30 trượng trăm trượng ngạnh xanh gọt ra một hang đá to lớn Ta ở trong mộng luyện kiếm 10 năm, thành tựu kiếm đạo Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đã không còn Kiếm linh và kiếm ma kinh địch hoa chạm giống như là hóa thành một chiến trường. Hơn nữa, trong chiến trường này, thanh âm kiếm mình vô tận vàng đêm rõ ràng là đi hận công tử đang nói chuyện, tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá không có mình, ngược lại giúp ta bước đến kiếm đạo vô thượng, một kiếm tùy tâm phá diệt vạn pháp, tự nghĩ có thể một kiếm phá vạn đạo. Cạnh là tương đồng vô địch thủ, không có tới kiếm pháp cổ quái của người, vậy mà có thể có chút tương tự kiếm đạo tăng ngộ ra. Chỉ tiếc người không từ bỏ mình cho nên chưa có thể nghĩ biện pháp phòng thủ, mà kiếm đạo là sát phạt chi đạo, người có ý che chở đã chú định kiếm đạo không thuần làm sao có thể so sánh cùng với ta. Đinh một tiếng, không trùng vô số thanh âm nhỏ bụi vang lên, nổi lên trận trận kiếm phong lành lạch đáng sợ. Lý hạnh công tử ở trong tiếng cười lạnh, kiếm quang biến ảo như trận, không ngừng chém tới, kiếm ma đại dực, giống như là một loại kiếm ý ăn mòn một loại kim ý khác, thận trọng từng bước, từng chút từng chút một chiếm ưu thế mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, chiếm cứ thượng phong, mà thanh âm của ấn đình cũng như là kiếm, hùng hăng đâm vào đáy lòng của Phương Hành, không ngừng chọc lấy tiếng lòng quán, tàn rã ra lý ý chí chiến đấu quán, thậm chí khi giải kiếm đạo quán. Lời hắn nói xác thực là mấy phần đạo lý. Thời điểm đấu pháp với phù diêu huyền tứ đường, Phương Hành đã phát hiện kiếm ma đại thuật quán uy lực vô tận. Chỉ tiếc mình chưa hoàn toàn tìm hiểu ra, chỉ dùng để phòng ngự, bởi vì kiếm ma đại thuật này vốn là kiếm thuật tiến cấp nên sẽ khó tránh khỏi xuất hiện một số sơ hở. ở trên uy lực trong lúc vô hình yếu đi ba thành, cùng ly hận công tử đấu pháp, thế yếu sẽ cảm độ rõ. hắn ăn luyện không còn mình, cho nên có thể hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một lòng sở trường kiếm đạo. đương nhiên, đạo lý là đạo lý này, nhưng mà hận ly hận công tử nói, phương hành lại không tào đánh nhau thì đánh nhau, người nhiều lời như vậy làm gì? hắn một bên ngưng thần điều khiển kiếm ma đại dực, một bên đông bày kích động, lúc ba lúc mắng điên hiện tại người khóa cát rất điều thái nhưng mà kiếm thai này là thế nào tới trong lòng mình không rõ sao không biết xấu hổ từ trong tay một nữ nhân giành lấy nói cho người kiếm thai của nàng là ta tặng hiện tại ngươi cầm bảo bối lúc đầu thuộc về ta khóa cát nghĩ tới cảm thụ kiếm thai kia chưa nói cho người biết mới đầu nghe nói việc này ta còn rất tức giận lúc ấy muốn bắt ngươi tới quất chết nhưng bây giờ thấy bộ dáng của ngươi như vậy ta đột nhiên không tức giận sớm biết người lấy được kiếm thai sẽ trở thành dáng vẻ này Công chừng tiểu gia sẽ còn chủ động tặng kiếm thay cho người, <cười> luyện kiếm đến mình không còn, người cũng không cảm thấy ngại nói sao? Rất đắc ý sao? Ầm một tiếng, Và đến chỗ hưng phấn, kiếm ma đại dược đột nhiên cuốn một cái, đãng xuất tầng tầng ma quang, bước lui kiếm quang mấy chưởng, rất khoát chống đại mang địch. Hiện tại tiểu gia hỏi ngươi, Có như bây giờ ngươi tìm hiểu kiếm đạo chí cao thì sao? Có như ngươi thực vô địch cùng cảnh giới thì sao? Ngay cả nhục thân của mình cũng không còn, bây giờ. Người ăn còn hương vị sao ban đêm còn có thể ngủ sao Thanh âm càng ngày càng lớn Cuối cùng khi thế cực thịnh Hỏi lẽ thằng khí hùng Trong đúng quần của người Còn có tiểu đinh đinh không Hỏi cái này làm gì Sao chỉ tiểu công chúa cũng nghe không nổi nữa Đưa tay cho kiếm đỗ tài Bất quả bị phân hành nhắc nhở Nàng thực là không nghĩ đến vấn đề này Đúng Liên hệ công tử nói luyện mình không còn Kỳ thực là nhục thần nhập kiếm linh Hóa thành kiếm Từ nay về sau chính như là khí linh, chỉ bất quá như vậy, đặc thù làm người đời biến mất, như vậy hắn này quá sơ bẩn không thể suy nghĩ nữa Khuôn mặt của tiểu công chúa đỏ bừng, lúc này dứt khoát kia kiếm mạnh. Hồ ngôn loạn ngữ, rỡ không trùng, mấy đạo kiếm quang ông ông run rẩy, thanh âm tức giận của Lý Hàn công tử cũng vang lên, thanh âm của hắn vốn băng lãnh như là kiếm, lúc này cũng xuất hiện phẫn nộ, còn nói lên đời, dù cho hắn vừa tỉnh lại không lâu, phát hiện mình 10 năm ở trong bọng luyện kiếm. Luyện đến không còn mình Cũng chỉ là vừa mới tiếp nhận Mặc dù phương hành quát bắn thô tục Thậm chí có vẻ hơi khó, không ra gì Nhưng mà thình đình lại là vết thương quán Lừa giận đã khó mà ngăn chặn, tăng vật Ở dưới kiếm của ta Người còn có thể có tính bận sao Oanh một tiếng Vô số kiếm quang tụ hợp Hóa thành 8 quái kiếm khí tức cổ phát Ẩn lấy phương vị tiên thiên bát quái Một mực bao vây phương hành ở giữa Sau đó dừng lại ở một cái trước mắt Kiếm khí tăng vọt lao thẳng mà tới Phản phất như là đáp lại Phương Hành Còn như ta không có hết thầy Lại như thế nào Giữa kiếm của ta người sẽ mất mạng Kiếm ma đại dục của Phương Hành Vốn bị ánh ma diệt không sai biệt lắm Bây giờ rõ ràng là muốn bằng một cách này Nhất cử đánh nát Bất quá Phương Hành chờ cũng là giờ khác này Thời điểm tám kiếm đánh tới Hắn trực tiếp thu kiếm ma đại dục lại Cứ như vậy đứng ở giữa tám đạo cổ kiếm Bánh bao nhỏ Ngay lúc này Phương hành hết lớn, hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi thô độc. Tám đạo cổ kiếm sắp đâm ở trên người của Phương hành, xoắn nát hắn. kiểu công chúa xuất thủ, cũng có biết thi triển Phật pháp cổ quá gì. không trung thanh đình xuất hiện từng tầng từng tầng cận sóng, giam cầm tám thanh cổ kiếm ở giữa hư không. Chỉ một cái chớp mắt, nhưng lại là một cái chớp mắt cực kỳ trọng yếu. Trong nhà mắt đó, quanh người của Phương hành hiện hóa ra lực lượng cường đại, vách tường xung quanh bóp méo, vàng phát đi là bùn nhão, trời bắt đầu xoay tròn. Ở trong thần niệm cảm ứng Giống như là thấy được trời đang rơi xuống Đại địa thì đang lên cao Dùng phương hành làm hạch tâm Hai loại lực lượng đại biểu trời đất va trọng Vạn sự vạn vật đều giáp vào giữa thiên niệm Cái này Đây là thuật pháp gì Tám đạo cổ kiếm gào thiết vang đền thanh âm hơi có vẻ kinh hoàng của ly hận công tử Người luyện không còn mình Hóa thân thành kiếm Một kiếm phá diệt vạn vật Vậy tiểu gia đình hóa thiên điện thành cối sạch phương hành trầm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn cười lạnh mở miệng có muốn bá vương lệnh thượng cung thật uy phong vậy ngươi cũng dàn thiên điện cho ta chút một chút